Đưa cả thần cách và tử vong hào giác vào tay thi vu vương, là đức lý cách tư. Nếu đây là đồ của tử vong vị diện, vậy ngươi cầm lấy đi, đại nhân, cái này, đây chính là chủ thần khí trong truyền thuyết. Ngươi, thi vu vương kích động cả người run lên, không dám tin là Dương Lăng lại đưa thứ quý giá này cho mình. Đồ của tử vong vị diện, chỉ có thi vu vương là quen thuộc nhất, cầm lấy đi, cẩn thận nghiên cứu. Hy vọng có một ngày ngươi không làm ta thất vọng. Dương Lăng cười cười, cổ vũ Thi Vu Vương. Sau khi cửu đầu xà vương gia nhập ma thú đại quân, Thi Vu Vương đã không còn là cao thủ có thực lực mạnh nhất bên người. Thực lực còn kém yêu cơ một bậc. Nhưng nói về năng lực tùy cơ ứng biến và chỉ huy tác chiến, hắn từng là một Thi Vu Vương ở vong linh vị diện hơn xa đám người Hắc Long Vương và Cử Viên Vương. Có hắn hỗ trợ. Dương Lăng mới có thể dành nhiều thời gian tu luyện vu thuật và thăm dò di tích của thượng cổ Vu sư. Sau khi được bảo vật, không thể nào quên trở thủ đắc lực là hắn. Đại nhân, khi dọn dẹp chiến trường, phát hiện một tên giả chết. Khi thi Vu vương cung kính quỳ mọp trước mặt Dương Lăng, cử viên vương giải một tên tù binh đến. Dương Lăng nhìn lại thì đúng là tên độc nhà Long giảo hoạt. Hắc hắc, giả chết. Nhìn độc nhà Long sợ hãi run lên Dương Lăng cười lạnh Tên này bản lãnh khác không có Nhưng bản lãnh hóa trăng và chạy trốn đúng là hàng đầu Thời gian trước Phái rất nhiều do thám cũng không tìm được tung tích của hắn Vốn nghĩ rằng hắn đã ẩn náu ở một nơi nào đó trong đại dương mênh mông Không ngờ rằng hắn lại tự đưa đến cửa Càng không ngờ rằng lại rào hoạt giả chết Thiếu chút nữa để hắn thoát thân Là đức lý cách tư, hỏa hình chủ trên ma thú nghiễm chẳng dùng để sự tử dị giáo đồ đến nay chưa dùng bao giờ. Tên hải đạo này giao cho ngươi, chiêu đãi thật tốt nhé, phủi bụi trên tay áo. Dương lăng lạnh lùng nói, nghĩ xem nên đối phó với âm mưu của giáo đình và sự uy hiếp từ hải yêu vương thế nào. Ở phía sau, Thi Vu Vương cười tả ác, phân phó vài tên dã man nhân trói chặt độc nhã long lại. ra lệnh chúng áp giải tù binh đến ma thú nghiễm tràng, sau đó phân phó cho Áo Lan Đa lập tức công bố cả ma thú lĩnh, chuẩn bị sự tử tên độc nhã long độc ác này trước mặt mọi người. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 522, buôn tập ngàn giảm sau khi biết được tin tức, mọi người hưng phấn chạy nhanh đến. Nhanh chóng tập trung đến ma thú nghiễm chàng quan sát cuộc sự tử hình độc nhà An Long. Rất nhiều người thậm chí còn thông qua ma pháp truyền tống trận, từ hắc Thủy Thành hoặc là Cảng Tát Lôi nặc chạy đến Duy Xâm Trấn. Không đến nửa canh giờ sau, ma thú nghiễm chàng hùng vĩ đã chặt kín người. Thiêu chết hắn, thiêu chết tên hải đạo đáng sợ này, quả báo, quả báo. Thiêu chết hắn, thiêu, nhìn độc nhà An Long bị buộc chặt trên hòa hình trụ. Mọi người càng lúc càng kích động, có người lớn tiếng kêu lên, có người vừa giống vừa ném trứng, thậm chí kiếm một tảng đá mà ném. Nhất là những người từng bị an tạp gia tộc làm hại, muốn sông lên chém tên độc nhà an Long thành trăm ngàn mảnh. Cuộc sống khi bị an tạp gia tộc đàn áp, đối với mọi người mà nói, thật quá đau khổ, đi đường phải thật nhẹ nhàng, nói chuyện không dám lớn tiếng, lo lắng gặp đại nạn. khi đó bị An Tạp gia tộc cướp đoạt, toàn trấn hầu như không có lương thực dự trữ. Khi mùa đông đến là lúc mọi người đói nhất, không ít người chết vì đói, đến khi Dương Lăng dẫn mọi người công phá duy xâm tòa thành, tiêu diệt An Tạp gia tộc, mọi người mới được hưởng cuộc sống tốt đẹp, so sánh với trước kia đúng là thiên đường và địa ngục. Nhìn độc nhã Long, nhìn tên cùng hung cực ác, mọi người nhớ đến cuộc sống khổ sở năm đó. thâm cửu đại hận, muốn tự tay cắt từng miếng thịt trên người độc nhã Long xuống, làm một gã trốn chui trốn lủi, độc nhã Long không những giảo hoạt mà rất hung hãn. Vừa mới bắt đầu đối mặt với dân tình mãnh liệt, có lẽ vì biết không thể nào sống sót, hắn không những không hối hận mà còn trừng mắt nhìn mọi người như là một con mãnh thú đang rình cơ hội phản kích. Trong ánh lửa thiêu đốt, mặt nhăn nhó, nhìn rất là hung ác. Tuy nhiên, đến khi vài tên lính ra tăng củi gỗ trong tiếng hoan hô của mọi người, sắc mặt của hắn biến đổi, càng lúc càng trắng, chân tay run rẩy đối mặt với cái chết, bất cứ ai cũng sinh ra sự sợ hãi. Thiêu chết hắn, nhìn binh lính che mặt cầm ngọn đúc trong tay, lại nhìn độc nhã Long hoảng sợ cả người run lên, mọi người hô lên thật to, một ít lão già từng bị độc nhã Long làm hại thậm chí chảy nước mắt. nhỏ giọng cầu khẩn cho người nhà bị hại ra tay đi sau khi chấm dứt nhanh chóng tập trung ở phòng họp nhìn độc nhã long không còn chút máu dương lăng hạ lệnh theo tiếng ra lệnh của thống lĩnh binh lính che mặt châm lửa trong nháy mắt hòa hình chủ có vẽ ma pháp trận hòa hệ đỏ rực lên độc nhã long lớn tiếng kêu lên cả người bị ngọn lửa bao phủ tản mát ra mùi khét lẹt rất nhanh tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ độc nhã long từng độc bá duy xâm chấn tung hoành đại dương cứ như thế bị đốt thành cho bụi sau khi xử tử độc nhã long trước mặt mọi người dương lăng nhanh chóng triệu tập mọi người nói ra âm mưu của giáo đình và hải yêu vương thương lượng xem sẽ đối phó âm mưu của giáo đình và hải yêu vương như thế nào làm thế nào để an toàn vượt qua nguy cơ thật lớn này đại nhân thuộc hạ cho rằng phải lập tức viện trợ Hắc Ám Hiệp hội, nếu không, Hắc Ám Hiệp hội bị diệt vong thì ma thú lĩnh chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của kẻ thù, đại tướng A Tư Na Ma nói ra ý kiến của mình. Làm một gã đại tướng có dũng có mưu, hắn nhanh chóng hiểu được ý nghĩa tồn tại chiến lực của Hắc Ám Hiệp hội và phải nhanh chóng xuất binh viện trợ. Ba lạp khắc là đại bản doanh của Hắc Ám Hiệp hội, dù ở thời điểm khó khăn nhất, Bọn họ cũng dựa vào thành ba lạp khắc ngăn cản được các đợt tiến công mạnh mẽ của giáo đình. Thuộc hạ cho rằng, đại quân của Hải Yêu Vương có mạnh hơn nữa. Có hắc ám tam đại cử đầu thì hắc ám hiệp hội cũng không dễ bị thua. Thuộc hạ cho rằng tạm thời không nên lỗ mãng xuất binh. A Cổ Tô lớn tiếng phản đối ý kiến của A Tư Nam ma Sau khi tiêu diệt thổ phỉ ở trên sa mạc Tây Bá Lợi Á, khiến hắn càng thêm cẩn thận. Từ tiểu tử thấy con gái là đỏ mặt đã phát triển thành một tướng quân du kích. Sau khi hiểu được tình hình rất nguy cấp, có người tán thành ý kiến của A Tư Nam Ma, hy vọng nhanh chóng xuất binh viện trợ hắc ám hiệp hội. Có người tán thành ý kiến của A Cổ Tô, cho rằng tình thế càng khẩn trương càng không thể hành động lỗ mãng. Hai bên không thống nhất ý kiến không ngừng tranh cãi, cãi nửa ngày cũng không thể thuyết phục được đối phương. Cổ Đức, ngươi thấy thế nào? Dương Lăng phất tay bảo mọi người im lặng, hỏi Cổ Đức. Đại nhân, theo thông tin tình báo thì đại quân của ác ma đảo có khoảng hơn 10 vạn. Hơn nữa tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Rất nhiều trong số đó là các chủng tộc hiếu chiến như cử kình chiến sĩ, hổ sa nhân. Hơn nữa còn có đại quân của giáo đình núp ở một nơi bí mật gần đó. Thực lực của đối phương rất kinh khủng, tùy tiện xuất binh. Quả thực là rất bất lợi cho chúng ta Cổ đức vốn rất cẩn thận Khôn khéo phản đối đề nghị lập tức xuất binh Dừng lại một chút rồi nói Tuy nhiên Mặc dù không có cách nào lập tức trợ giúp hắc ám hiệp hội Nhưng chúng ta có thể công bố âm mưu của giáo đình và hải yêu vương Phái người cấp tốc đưa tin đến cho các thế lực lớn như hỏa thần môn Ba lý ma nhĩ gia tộc và tinh linh đại tế tự Vì hòa bình của đại lục Vì ích lợi chung Ta tin rằng các thế lực lớn sẽ tuyệt đối để cho âm mưu của giáo đình và Hải Yêu Vương thành công. Có ánh mắt chiến lược cao minh, lập tức cuốn tất cả các thế lực lớn vào trong cuộc chơi. Nhìn cổ đức, Dương Lăng gật đầu khen ngợi. Tuy nhiên, chỉ vạch trần âm mưu của giáo đình và Hải Yêu Vương với cả Thái Luân Đại Lục còn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng lao lên. Cho dù không cách nào trực tiếp giúp hắc ám hiệp hội giải vây, ít nhất cũng giúp bọn họ kiềm chế binh lực của quân thù nói chung ma thú lĩnh và hắc ám hiệp hội đã kết thành đồng minh tự nhiên không thể nào ngồi im nhìn hắc ám hiệp hội bị diệt vong ngoài ra hắc ám tâm đại cử đầu đã không ít lần cứu mình vì ân tình của bọn họ cũng không thể nào án binh bất động được căn cứ thông tin tình báo trong tay vì hoàn toàn diệt trừ hắc ám hiệp hội ác ma đảo hầu như xuất toàn bộ đại quân Trên đảo chỉ còn lại có một ít tàn binh, trực tiếp xuất binh đến ba lạp khắc có lẽ không có tác dụng mấy. Nhưng chỉ cần đột nhiên tập kích ác ma đảo, phá hủy đại bản doanh của hải yêu. Ta tin rằng, nguy cơ của hắc ám hiệp hội sẽ được hóa giải. Dương Lăng vừa nói vừa mở bản đồ đại dương mà do thám vẽ được. Vẽ một vòng tròn lớn ở ác ma đảo. Ác ma đảo rất thần bí, người bình thường không thể nào đến gần được. Người bình thường tuyệt đối không biết vị trí của nó trên đại dương. Tuy nhiên, có thân vệ mà Mỹ Nhân Ngư Y Phù Lâm lưu lại. Đã vẽ đại khái bản đồ biển. Kết hợp với trí nhớ của tên cách lập hán mộ. Rất nhanh dương lăng xác định được vị trí của ác ma đảo. Đại nhân, ác ma đảo cách ma thú lĩnh chúng ta quá xa. Ngồi thuyền thì mất ít nhất 10 ngày mới đến được. Chờ binh lính của chúng ta đến được nơi. Cho dù ác ma đảo không phòng bị, sợ rằng hắc ám hiệp hội đã sớm bị tiêu diệt, A Cổ Tô lắc đầu, khôn khéo phản đối ý kiến của Dương Lăng. Đúng, đại nhân, trên biển biến động liên tục, nếu không cẩn thận gặp phải cơn lốc khổng lồ, vậy không phải là đi buôn lỗ vốn sao? A Tư Na Ma cũng không tán thành kế hoạch điên cuồng này. Không thể phủ nhận, kế hoạch này rất hấp dẫn, nếu thành công... Tuyệt đối có thể làm giảm sĩ khí của ác ma đảo, nhưng nếu thất bại, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Mọi người đều phản đối kế hoạch lớn mật này của Dương Lăng. Mặc dù biết Dương Lăng có thực lực rất cao siêu, có thể thuấn di, nhưng ma thú lĩnh cách ác ma đảo thật sự quá xa. Không phải chỉ là vài ngàn dặm mà thôi, cho dù thực lực Dương Lăng cường đại hơn nữa, cũng không thể nào thuấn di được khoảng cách xa đến như thế. huống chi còn phải mang theo đại quân Mọi người yên tâm Ta tự nhiên đã có biện pháp Nhìn mọi người lớn tiếng phản đối Dương Lăng cười rất tự tin Ta đi rồi Cổ Đức phái người liên lạc với các thế lực lớn Như hỏa thần môn và ba lý ma nhĩ gia tộc Công khai với mọi người về âm mưu của hải yêu vương và giáo đình A tư na ma ngươi sẽ phụ trách an toàn của lãnh địa Để phóng quân địch lẻn vào Na Ngươi phái người liên lạc với Tây Nhã đồ Hải Tộc, mời bọn họ xuất binh đối phó Ác Ma Đảo. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, xác nhận không có gì sơ hở, Dương Lăng nhanh chóng lên đường, một mình đi đến Ác Ma Đảo xa xôi. Có ma thú đại quân cường đại, hắn tự tin đối phó được với Ác Ma Đảo. Ác Ma Đảo rất xa, cách ma thú lĩnh rất xa xôi. Người bình thường dù ngồi thuyền cũng không thể đến đó được trong vòng nửa tháng. Cho dù có truyền tống môn, Dương Lăng cũng không có biện pháp trực tiếp thuấn di đến. Nhưng, ở trên hội nghị, hắn đã giữ lại một bí mật, đỡ khiến mọi người khủng hoảng. Theo trí nhớ của cách lạp hán mộ, đám người bọn họ cũng không phải ngồi thuyền từ ác ma đảo đến ma thú lĩnh. Mà dựa vào truyền tống trận đã dựng lên trước truyền tống đến đây, bởi vì như vậy, Bọn họ mới có thể nhanh chóng vận chuyển rất nhiều binh lính tập kích bất ngờ ma thú lĩnh và hắc ám hiệp hội. Nếu hải tộc có thể thông qua truyền tống trận thuấn di đến đây, vậy Dương Lăng tự nhiên có thể lợi dụng lại truyền tống trận nhanh chóng chạy đến ác ma đảo cách đó hàng ngàn dặm, hoàn toàn phá hủy hang ổ của hải yêu, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 523. Tập kích cách lan đảo việc này không được chậm trễ, hắn dặn dò mọi người đề cao cảnh giác rồi nhanh chóng hành động. Trước khi đi, mang hơn trăm ma tinh pháo và mười chiếc long cốt chiến xa mà ma thú binh công chàng mới làm ra, chuẩn bị một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi tập kích ác ma đảo, hắn còn có một việc phải làm là phải bày cấm chế bảo vệ mỗi tòa truyền tống trận. Để tránh bị đại quân của ác ma đảo lợi dụng truyền tống trận đột nhiên tập kích ma thú lĩnh. Theo trí nhớ của cách lạp hán mộ, vì chuẩn bị cho hành động lần này, Hải Yêu Vương dựa vào ma pháp cường đại và tốc độ siêu nhanh dựng lên năm tòa truyền tống trận, không những dựng ở các đảo không người, còn phái không ít tinh anh bảo vệ, nhận được sự ủng hộ về binh lực và vật tư từ ác ma đảo. Dựa vào tốc độ siêu nhanh, Trước khi trời sáng dương lăng đã thuận lợi chạy đến cách lan đảo có truyền tống trận, nơi này là căn cứ để đại quân của ác ma đảo bất ngờ tập kích ma thú lĩnh. Không những có một truyền tống trận khổng lồ, còn có đóng hơn 500 binh lính tinh anh. Cách lan đảo không lớn, không lớn hơn duy xâm chấn là bao, chỉ cách cảng khẩu tát lôi nặc hơn ngàn dặm. Bề mặt đảo trống trơn, mọc đầy cây bao quả, phía ngoài có không ít đảo nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện không ít căn nhà gỗ đổ nát. Đáng tiếc, hầu hết đã bị tàn phá rất nhiều. Bởi vì quanh năm bị đám hải tặc cướp bóc. Nên người dân trên đảo hoặc là chết hết. Hoặc là đã sớm rời đi rồi. Vùng biển gần cách lan đảo rất nhiều dòng nước ngầm, đá ngầm đông đảo. Mặc dù rất nhiều loài cá. Nhưng cho dù thu hoạch cao đến mấy cũng không có ngư dân nào dám đến đây bắt cá. Bờ biển của ma thú lĩnh thật sự quá dài. Bọn lính chỉ có thể kiểm soát mấy vị trí trọng yếu, rất ít khi tuần tra ở gần cách lan đảo, nên bị ác ma đảo lẻn vào. Trời ban đêm, là lúc gió biển lạnh nhất, ngoại trừ một ít binh lính canh gác, đám hải tộc trên đảo đều đang ngủ say sưa, Không ai nhìn thấy thân ảnh như quỷ mị của Dương Lăng, càng không ai biết, tai nạn sắp rơi xuống đầu bọn họ. Ban khắc tư, lại đây, uống một ít cho ấm người, sau khi uống một ngụm rượu nóng. Một gã dũng sĩ hổ sa cao gần 5 mét nhét bình rượu vào tay một tên ngư đầu nhân. Cơ thể hắn rất cường tráng, có làn da dám nắng thường thấy của hải tộc, khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống. Trên lưng đeo một chiếc bố lớn khổng lồ, trên mặt khắc đầy đồ án huyền bí, như có vẽ ma pháp gì đó. Khác với hổ sa nhân, ngư đầu nhân bên cạnh hắn cao không đến 1 mét, cả người đầy vẩy cá, như là mặc một bộ áo giáp màu bạc vậy, tóc bạc. Trên người mặc một bộ áo dài màu trắng, nắm một cây ma pháp trượng màu lam trong tay, nhìn bộ dạng, là một gã ma pháp sư. Ai, ai lý, tiểu thư y lỵ toa sao còn chưa có tin tức chứ? Tên ngư đầu nhân tên là Ban Khắc Tư thở dài một hơi, vô cùng lo lắng. Mặc dù hải yêu y lỵ toa dẫn hơn một nghìn tinh anh xuất phát, còn có hai gã thần giai cường giả đi theo, nhưng Ban Khắc Tư vẫn có điều lo lắng. Dù sao... Lĩnh chủ của ma thú lĩnh được xưng là đại ma vương đáng sợ nhất từ trước đến nay của Thái Luân Đại Lục, không những có thể chịu hồi vô số ma thú chiến đấu. Thực lực cũng rất cao siêu, cả ngày không có tin tức gì, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Lo cái gì, tiểu thư y lị toa đã tiến giai đến thần giai thực lực cường đại, hơn nữa còn có hai lão quái vật kia nữa, dám chắc không có vấn đề gì. Cho dù có chuyện ngoài ý muốn cũng có thể an toàn rút lui. Ban Khắc Tư rất là lo lắng, nhưng tên Ai Lý lại không cho là vậy. Hai lão quái vật đáng chết đó vừa lên đảo đã cướp đi mấy cô gái. Sau khi chơi chán còn giết chết các nàng, còn tàn nhẫn hơn các lão già trước đây. Không biết Hải Yêu Vương tìm được hai quái vật này từ đâu nữa. Hừ, Ai Lý, nhỏ giọng một chút, cho dù ngươi không muốn sống. Cũng đừng liên lụy đến cả bộ lạc các ngươi. Ban khắc tư cẩn thận nhìn đông nhìn Tây. Xác nhận quanh đó không có ai mới thở dài một hơi. Ai? Hy vọng y lị toa tiểu thư không có việc gì. Nếu không, sau này nếu phát sinh chuyện gì, sẽ không có ai xin cho chúng ta. Vẻ mặt ban khắc tư rất buồn bã. Cô gái chết trong tay hai lão quái vật đó chính là người của bộ lạc hắn. Hai lão quái vật này còn muốn bắt tất cả các cô gái xinh đẹp trong bộ lạc lại. May là tiểu thư Y Lỵ Toa kịp thời chạy đến, ra sức ngăn cản, nếu không không thể nào có thể tưởng tượng được. Trong hải yêu có đám bạo đồ tàn nhẫn, nhưng cũng có người tốt lương thiện. Y Lỵ Toa chính là một người như thế. Những năm qua, không ít bộ lạc bị ác ma đảo áp bức mà rất khó khăn. Nếu không có sự chiếu cố và xin cho, cuộc sống của bọn họ càng khó khăn hơn. Yên tâm đi! Hải thần sẽ phù hộ cho tiểu thư y Lệ toa, thấy vẻ mặt buồn bạc của ban khắc tư, tên ai lý cũng có điểm khó chịu. Hiểu được không cẩn thận chạm vào nỗi đau trong lòng đối phương, bực mình uống một ngụm rượu lớn, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Sau khi nghe được hai người nói chuyện, Dương Lăng trốn ở một bên mơ hồ hiểu được không ít chuyện, ác ma đảo nhìn thì thấy rất cường đại, nhưng bên trong cũng không phải là một khối thống nhất. Hổ sa nhân và ngư đầu nhân là các bộ lạc hải tộc bị hải yêu mạnh mẽ thu phục Xem ra không những không tâm phục khẩu phục mà còn oán hận Mâu thuẫn rất lớn Có thể lợi dụng mâu thuẫn của các bộ lạc hải tộc với hải yêu vương Mà đột phá ác ma đảo từ bên trong Khiến ác ma đảo không thể xoay người lại được không Dương Lăng Vốn còn chuẩn bị triệu ma thú đại quân ra nhanh chóng tiêu diệt đám hải tộc Nhưng sau khi nghe ban khắc tư và ai lý nói chuyện lập tức nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt sau khi chuyển dân cư của ma lạc ca công quốc bên trong không gian vu tháp đã có hơn mấy trăm vạn người chia ra sống ở rừng rậm núi non và thảo nguyên mặc dù cũng có một ít chuyển đến định cư cạnh bờ biển nhưng số lượng còn quá ít còn về phần đại dương mênh mông ngoại trừ sinh vật hải dương chuyển vào còn lại vẫn hoang vu nếu đem thu đám hải tộc này vào không gian vu tháp không những tăng số lượng dân cư trong không gian vu tháp ra, mà còn chuẩn bị cho việc truyền bá tín ngưỡng đại vu ở trong tương lai, không biết chừng ở thời khắc mấu chốt còn kích động mâu thuẫn giữa hải tộc và ác ma đảo, hoàn toàn phá hủy ác ma đảo. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Lăng nhanh chóng triệu ma thú đại quân ra, hạ lệnh bắt sống toàn bộ, mấy ngàn con giác phong thú kêu lên một tiếng quái dị hô một tiếng lao ra, Chia làm hai một bộ phận lao về đám hải tộc đang ngủ say. Phần còn lại chia ra, tìm tòi và tấn công đám tiểu binh trên đảo. Ở phía sau, đám ma thú như con nhện và hấp huyết biên bức cũng đuổi sát theo, nhanh chóng bao vây doanh trại hải tộc lại. Ồ, ai lý, ngươi có nghe thấy tiếng ma thú kêu hay không? Ban khắc tư nghi hoặc vảnh ta ai? Chăm chú lắng nghe. Hắc hắc, ban khắc tư. Ngươi uống vài ngụm rượu đã say rồi. Ở cái nơi quỷ quái này ngoại trừ cắt và rùa ra thì ngay cả thỏ hoang còn không có. Nữa là ma thú, ai lý mắt đỏ rực, vừa nói vừa uống một ngụm lớn. Mỗi ngày phải gác đêm, cuộc sống như vậy quả là quá chán. Nếu trên đảo có ma thú gì thì còn có thể săn bắn. Đáng tiếc ma thú không có, nhưng mũi thì lại có vô số. Người già rồi quả nhiên là không dùng được. Ban khắc tư cười diễu mình, đưa tay cầm lấy bình rượu mà ai lý đưa cho. Xong, chính khi hắn chuẩn bị nhấp một ngụm cho ấm bụng, thì đột nhiên phát hiện một đám giác phong thú đang lao đến như cơn gió. Phía sau còn vô số hấp huyết biên bức, thậm chí cả vài con hắc long và phi long cường đại. Ảo giác Ban khắc tư khó có thể tin nheo nheo mắt, xác nhận không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ, nhanh chóng đặt chiếc tù và lên miệng. Đáng tiếc đã quá muộn, không đợi hắn thổi tù và, một chiếc châm độc đã bắn tới. Phốc, một tiếng, ngã xuống mặt đất, tên ai lý bên cạnh cũng không ngoại lệ, ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã ngã xuồng mặt đất, không kịp phản. Ứng, Ma thú tập kích, ma thú tập kích, Ban Khắc Tư ngã xuống mặt đất tuyệt vọng thì thào nói thầm, trong lòng lạnh như băng. Ngoại trừ đại ma vương lĩnh chủ của ma thú lĩnh, hắn không thể nghĩ ra còn có ai có thể chịu ra nhiều ma thú phối hợp ăn ý đến thế. Nếu ma thú đại quân của Dương Lăng đã giết đến cửa, vậy cũng có nghĩa là nhóm của tiêu thư y lỵ toa đã hoàn toàn thất bại. Bộ lạc ở trong ác ma đảo mặc dù không chết vì sự trả thù của ma thú lĩnh, nhưng không có tiểu thư y lỵ toa chiếu cố. Cuộc sống sau này không biết khó khăn đến mức nào. Đi theo ta. Ngươi và bộ lạc của ngươi mới có tương lai tốt đẹp, trước khi hôn mê, ban khắc tư thấy được một đôi mắt màu đen và mái tóc đen, lập tức, ánh sáng lóe lên, như đi đến một giải cát nhìn không thấy cuối, tiếng sóng dì rào, đáng tiếc, mắt càng lúc càng nặng, chưa kịp nhìn kỹ đã hoàn toàn hôn mê, bị ma thú đại quân tập kích, hải tộc ở cách lan đảo rất nhanh bị tiêu diệt sạch, Ngoại trừ một ít tên cố gắng chống trả bị ma thú đại quân cắn xé thành mảnh nhỏ, thì hầu hết đều bị châm độc của giác phong thú khiến hôn mê, bị Dương Lăng chuyển vào không gian vu tháp. Cẩn thận tính toàn, cũng có hơn 5.000 người. Có hồ xã nhân hung hãn, có ngư đầu nhân, có vài tên hải yêu bình thường. Xác nhận không có cá lọt lưới, Dương Lăng nhanh chóng bố trí giam cầm cấm chế, bao phủ cả cách lan đảo. Điệp ra thêm trọng lực cấm chế và ảo trận. Cứ như thế, ác ma đảo đã mất đi căn cứ tập kích ma thú lĩnh. Cho dù phát hiện có điểm không ổn cũng không thể nào khởi động được truyền tống trận này. Đối với một gã thần dai cường giả mà nói, mạnh mẽ phá hủy cả một cấm chế mà không phải quá khó, nhưng rất có thể phá hỏng cả truyền tống trận. Muốn phá giải cấm chế mà Dương Lăng bày ra, sợ rằng còn khó hơn cả xé mở không gian liệt phùng. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 524 Xả khởi hổ bì sao đại cổ Sau khi luyện hóa linh hồn của vài tên hải yêu và hải tộc Đoạt được trí nhớ của bọn họ Rất nhanh Dương Lăng đã hiểu được lịch sử cơ bản của ác ma đảo Thì ra, từ trước đến nay Vì thói quen sống và tín ngưỡng khác nhau Tộc hải yêu vẫn bị các hải tộc khác kỳ thị Không có vùng biển của riêng mình, không có nơi sinh sống cố định. Bao đời phải lưu lãng trên đại dương mênh mông, bị bệnh tật và đói kém vây khốn. Không có hải tộc nào tiếp nhận bọn họ, cũng không có bất kể ai đồng tình với tình cảnh của bọn họ. Bọn họ như là người cùng khổ lưu lãng khắp bốn biển. Tiếng ca của hải yêu bị kẻ khác cho là tiếng gọi của ác ma. Khuôn mặt xinh đẹp của bọn họ bị cho là sự hấp dẫn của ác ma. Trong mắt đám quý tộc hải tộc ngoan cố, hải yêu chính là dị giáo đồ tội ác. Bất kể phát sinh thiên tai hay dịch bệnh đều đổ lên người đám hải yêu. Nói về thiên phú ma Pháp, hải yêu không bằng hoàng tộc hải tộc là mỹ nhân ngư cao quý. Nói về năng lực cận chiến, bọn họ không thể nào bằng chiến sĩ hồ sa dũng mạnh, thậm chí còn không bằng ngư đầu nhân có thân hình nhỏ hơn. Càng không thể nào so sánh với đông đảo hải Hải yêu bị kỳ thì không có năng lực phản kháng, trong đại dương mênh mông không có chỗ nào để bọn họ có thể an cư lập nghiệp, trên đại dương, bọn họ bị cho là dị giáo đồ tội ác, sau khi lên bờ, bọn họ lại bị loài người cho là dị loại, không thể không chạy khắp nơi né tránh sự bức hại của mọi người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tộc hải yêu vĩnh viễn lưu lãng, đến khi bộ lạc sắp diệt vong thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hơn vạn năm về trước, trong hải yêu xuất hiện một thiên tài, một thiên tài hiếm có. Ma pháp của hắn khiến trời đất biến sắc, để bốn biển run dậy. Năng lực cận chiến của hắn còn kinh khủng hơn cả hải long cường đại nhất. Hắn chính là hải yêu vương mà tộc hải yêu luôn tự hào. Nhưng, thiên tài hải yêu vương ngàn năm có một, mang đến cho hải yêu không phải là hạnh phúc, mà là tai nạn lớn hơn nữa. Có lẽ vì từ nhỏ bị hành hạ Hoặc là lúc ấu thơ nhìn thấy cha mẹ bị đám hải tộc chém ngang người. Hải yêu vương sau khi trưởng thành trở thành một hải yêu khác biệt, cuồng bạo khát máu. Sau khi tu luyện thành công, hắn không những dạy cho hải yêu tu luyện các loại ma pháp và đấu khí. Còn dẫn tộc nhân điên cuồng công kích kẻ thù đã bức hải tộc hải yêu. Đồ đao của hắn đi ra đâu, ngàn dạng nhiễm máu, có vô số bộ lạc bị hắn tàn sát. Thậm chí ngay cả loài người ở gần bờ biển cũng không ngoại lệ. Sau khi giết rất nhiều hải tộc và loài người, rốt cuộc có một ngày, hải yêu vương bị cường giả của loài người và hải tộc hợp sức đánh trọng thương. Phong Ấn ở bạo phong vũ hải vực, do giáo đình cường đại tự mình canh giữ. Đại quân hải yêu cường thịnh lúc đó hầu như toàn quân chết hết. Hải yêu thiếu chút nữa bị diệt tộc, số lượng tộc nhân giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi hải yêu vương bị phong ấn, đám hải yêu còn lại chuyển đến sống ở ác ma đảo có rất nhiều đá ngầm và dòng nước ngầm, tích trữ lực lượng. Vì cứu ra hải yêu vương và sự sinh tồn của tộc nhân, tránh bị các hải tộc khác trả thù, bọn họ chiêu mộ đủ các loại quái vật. Từ từ, phát triển ác ma đảo thành một hòn đảo trụy lạc, tiếng ác lan xa, không những không bị các hải tộc tiêu diệt. mà ngược lại còn dựa vào thực lực cường đại chinh phục các bộ lạc hải tộc, thực lực càng lúc càng mạnh. Tất cả đều vì sinh tồn và lợi ích. Hiểu được lịch sử của tộc hải yêu và quan hệ giữa họ với các bộ lạc hải tộc, Dương Lăng tiến vào không gian vu tháp, chuẩn bị chiêu hàng các bộ lạc hải tộc, thậm chí cũng không phải không thể chiêu hàng tộc hải yêu, qua đó hoàn toàn hóa giải nguy cơ. Ngươi là ai? Đây là đâu? Nhìn Dương Lăng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Đám hải tộc sắc mặt tái nhợt, trong mấy trăm người, hầu hết bị trúng châm độc của giác phong thú mà mất đi ý thức, rồi bị chuyển vào trong không gian vu tháp. Chỉ có một số ít người trước khi hôn mê thấy được vô số ma thù, nhìn thấy đại dương quen thuộc nhưng xa lạ, nhìn bầu trời xanh biếc và rừng rậm nhìn không tới cuối. Tất cả bọn họ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là thế giới của đại vu, các ngươi cũng có thể thấy được. Đây là một vật chất vị diện hoàn toàn khác với Thái Luân Đại Lục, nhìn đông đảo hải tộc đang sợ hãi, Dương Lăng cười nhà, nhẹ nhẹ rơi xuống mặt đất như lá cây. Ở đây, ta có thể cho các ngươi hưởng vinh hoa phú quý, cũng có thể khiến các ngươi sống không bằng chết, vật chất vị diện khác. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, đám hải tộc sợ hãi, bọn họ vốn còn nghĩ rằng bị đưa đến một nơi vắng vẻ nào đó. Nhưng không ngờ rằng lại là một vật chất vị diện khác Bảo sao Nước biển lại trong suốt đến thế Bảo sao nhìn đại dương ở đây lại khác là như vậy Không Không có khả năng Đây là một tên giảo hoạt Giết hắn Đúng Cùng tiến lên Giết hắn Hổ xa nhân tính tình thô bạo Sau khi khiếp sợ liền quát lên Vung bố lên Thậm chí còn dơ một tảng đá lên Dựa vào người nhiều gan lớn Dưới sự cầm đầu của bọn họ Mấy trăm binh lính hải tộc nhanh chóng bạo động Vừa giống lên vừa lao về phía Dương Lăng Không ai tin rằng Cũng không muốn tin tưởng vô tình đi đến một vị diện khác Hừ Nếu muốn chết Ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường Dương Lăng hừ lạnh một tiếng Trong nháy mắt triển khai trọng lực lĩnh vực tác dụng lên đông đảo hải tộc Tay phải vung lên Một mảnh tia trước đánh cho vài tên thủ lĩnh hổ sa nhân cháy đen So sánh với bên ngoài thì thực lực của hắn trong không gian vu tháp còn cường đại hơn, rất dễ dàng trực tiếp tăng trọng lực lên 64 lần, khiến đám hải tộc muốn động đậy ngón tay cũng rất khó khăn. Một cơn gió biển thổi qua, trước mặt đông đảo hải tộc xuất hiện một cảnh kinh người, vài tên hổ sa nhân bị phân giải thành cho bụi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ma vương, đại ma vương, ngươi chính là lĩnh chủ của ma thú lĩnh, Nhìn cảnh đáng sợ này, nhớ đến vô số ma thù, lại nhìn mắt đen, tóc đen của Dương Lăng, mặt ban khắc tư không còn chút máu nào. Truyền thuyết, Dương Lăng có thể triệu hồi vô số ma thú tác chiến là ác ma của dị vị diện, bây giờ thì thấy thật sự không giả. Đúng, ta chính là lĩnh chủ của ma thú lĩnh, ta vốn chuẩn bị cho đám hải tộc các ngươi sống lâu thêm một thời gian, không ngờ rằng... Các ngươi không biết sống chết tự tìm cái chết. Hừ Dương Lăng phất tay triệt tiêu trọng lực lĩnh vực bao phủ đám hải tộc, nói, Các bộ lạc đi theo ta, thì sẽ có thể vĩnh viễn sống ở đại dương mênh mông này. Còn bộ lạc tiếp tục đi theo ác ma đảo, tương lai sẽ bị ma thú đại quân của chúng ta tiêu diệt hoàn toàn. Các ngươi chọn đi, Dương Lăng vừa nói vừa âm thầm gọi về thiên sứ trưởng áo phỉ lệ á. Ra lệnh nàng dẫn huyết thiên sứ quân đoàn dẫn hải yêu y lỷ toa đến. Lập tức ra lệnh cho thi vu vương dẫn ma thú đại quân nhanh chóng chạy đến. Chấn nhiếp hải tộc còn đang trần chờ Uy hiếp, dụ dỗ Một bên là đại dương với tài nguyên phong phú. Một bên là sự uy hiếp của ma thú đại quân. Hắn tin rằng đám hải tộc bị ép buộc gia nhập ác ma đảo sẽ có lựa chọn chính xác. Trời ạ, tiểu thư y lỷ toa. Ma thú... Tất cả đều là ma thù, chẳng lẽ đây là ma thú vị diện trong truyền thuyết? Không có khả năng, ở đâu sao có thể xuất hiện nhiều thiên sứ đến vậy? Nhìn hải yêu y lỷ toa bị trói chặt, nhìn huyết thiên sứ quân đoàn, lại nhìn thấy vô số ma thù, đám hải tộc càng thêm sợ hãi. Ngay cả y lỵ toa là thần giai cường giả cũng bị bắt sống, còn ai có thể là đối thủ của đại ma vương Dương Lăng? Cho dù nhiều người hơn nữa, ai có thể là đối thủ của ma thú đại quân và thiên sứ quân đoàn chứ? Đồ ngu, buông ta ra, buông ta ra, nhìn mấy trăm hải tộc trước mặt, hải yêu y lị toa càng lúc càng buồn bã. Hiểu rằng ma thú lĩnh quả nhiên đã phát động phản công, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, buông ta ra, nếu không, hải yêu vương của chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hải yêu vương. Nhìn hải yêu y lị toa còn chưa từ bỏ ý định, lại nhìn đám hải tộc còn đang trần chờ dương lăng lạnh lùng nói, hơn một vạn năm trước, hải yêu vương chỉ bị phong ấn mà thôi, lúc này, chờ đợi hắn chính là cái chết. Các tuyệt thế cường giả như hỏa thần lôi mông và tinh linh đại tế tử đã liên thủ chạy đến hắc ám hiệp hội, hải yêu vương có thực lực mạnh hơn nữa cũng có thể thoát chết, thừa dịp sớm mà đầu hàng. Thì tộc Hải Yêu các ngươi còn có thể lưu truyền, nếu không, sau này rốt cuộc không còn tộc Hải Yêu nữa, Hỏa Thần Lôi Mông. Dương Lăng mở mồm khoác lác, dựa vào uy danh của Hỏa Thần Lôi Mông trấn nhiếp Hải Yêu Y Lị Toa và đám Hải Tộc. Không ngờ rằng, Hải Yêu Y Lị Toa nghe thấy vậy thì chấn động cả người. Người khác không biết hơn vạn năm trước Hải Yêu Vương bị ai làm trọng thương, nhưng nàng là cháu của Hải Yêu Vương lại rất rõ ràng chuyện năm đó, năm đó. Cường giả của giáo đình và hải tộc liên thủ cũng không thể vây khốn được hải yêu vương cường đại. Nhưng sau khi hỏa thần lôi mông chạy đến đã khiến hải yêu vương bị trọng thương. Nếu hỏa thần lôi mông lại ra tay, sợ rằng chuyện còn nằm ngoài tưởng tượng hơn nữa. Đừng nói hắc ám hiệp hội phản công, mà ngay cả đợt tập kích bất ngờ này của ma thú lĩnh cũng sẽ khiến ác ma đảo bị phá hủy hoàn toàn. Làm thế nào bây giờ? Hải yêu y lị toa không thể hành động được, gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, vì hoàn toàn tiêu diệt hắc ám hiệp hội. Hải yêu vương đã mang đi hầu hết tinh anh, không kịp ứng phó. Tộc nhân chấn dự ác ma đảo lấy cái gì ngăn cản ma thú đại quân của ma thú lĩnh, lấy cái gì để ngăn cản thần giai ma thú cường đại của đối phương. Nhớ đến cửu đầu xà vương nút sống tên lùn mã lý áo vào trong bụng, hải yêu y lị toa tê dại ra đầu. Ngay cả tên lùn có thực lực trung vị thần đỉnh cũng bị như vậy, người khác càng không cần phải nói đến. Thời gian của các ngươi không có nhiều, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhớ là, khuyên bảo cả bộ lạc các ngươi đi theo ta, các ngươi sẽ có vùng biển của riêng mình trong đại dương vô tận, cái gì cần đều có, nếu còn chưa tỉnh ngộ, sẽ bị diệt vong. Các ngươi cẩn thận nghĩ xem có đáng bán mạng cho ác ma đảo hay không, thấy đông đảo hải. Tộc đang trầm tư suy nghĩ, Dương Lăng hiểu đã đạt được mục đích, đem huyết thiên sứ và ma thú đại quân nhanh chóng rời đi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 525, báo tử đầu thông qua truyền tống trận trên cách lan đảo, Dương Lăng trực tiếp truyền tống đến tòa truyền tống trận thứ hai Được dựng lên ở một hòn đảo vô danh chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Không đợi đám binh lính phụ trách tuần tra quanh truyền tống trận cảnh báo. Hắn đã lợi dụng tốc độ siêu nhanh nhanh chóng vạn gãy cổ bọn lính. Theo sát, triệu ma thú đại quân ra tập kích bất ngờ. Trên đảo có hơn 500 hải tộc tinh anh canh giữ, Có ma pháp sư thủy hệ cường đại. Có hố sa chiến sĩ mạnh mẽ. Có ngân toa ngư nhân nhanh như điện. Nhưng đối mặt với ma thú đại quân đột nhiên tập kích. Căn bản không có năng lực hoàn thủ, cho dù hải tộc có cẩn thận hơn nữa, cũng không thể ngờ rằng kẻ địch không đến từ đại dương mênh mông, mà lại đến từ truyền tống trận. Thực lực yếu, hơn nữa còn không kịp ứng phó, nên kết quả không có gì phải lo lắng cả. Cũng giống như cách lan đảo, hòn đảo nhỏ vô danh này rất nhanh rơi vào trong tay dương lăng. Không gian vu tháp lại có thêm mấy trăm tên hải tộc, lại một lần nữa đả kích thần kinh của đám người y lị toa. Giao động tín niệm trong lòng bọn họ, tòa thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ sau hơn một ngày, bốn tòa truyền tống trận hải yêu vương khổ sở mới dựng lên đã rơi vào tay Dương Lăng, chỉ còn lại một tòa cuối cùng dựng ở trên đảo mạch khắc khảm tư. Không những đường vận chuyển bị chặt đứt mà quân đội đóng trên đường đi cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, hầu hết bị Dương Lăng thu vào không gian vu tháp, lần lượt làm giao động tín niệm trong lòng đám hải tộc. Vừa mới bắt đầu, Đông Đảo Hải, tộc còn bàn tán, không tin rằng không gian vu tháp thật sự là một vật chất vị diện khác với Thái Luân Đại Lục. Ngoài nghi rốt cuộc dương lăng có thực lực tiêu diệt ác ma đảo hay không, nghĩ hết mọi biện pháp rời khỏi không gian vu tháp. Nhưng theo Đông Đảo người ra ngoài dò xét, bọn họ hiểu diện tích của không gian vu tháp nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ, không thể không từng bước tin rằng đã bị đưa đến một vị diện thần bí kỳ diệu. Hải tộc bị Dương Lăng thu vào không gian vu tháp càng lúc càng nhiều. Bọn họ hiểu ma thú đại quân của Dương Lăng càng lúc càng gần ác ma đảo. Bóng ma thần chết từng bước đến gần bộ lạc của bọn họ ở bên ngoài ác ma đảo. Trăm ngàn năm qua, thủy triều ở trên đại dương càng lúc càng nghiêm trọng. Ngành đánh bắt cá bị phá hư rất lớn, rất nhiều nơi trở nên hoang tàn. Đừng nói là cá thơm ngon, mà ngay cả thực vật dưới đáy biển cũng không thể sống sót. Hoàn cảnh sinh tồn của hải tộc càng lúc càng ác liệt Hơn nữa chiến tranh xảy ra liên miên Rất nhiều bộ lạc hải tộc bắt buộc phải lưu lãng khắp nơi Cuộc sống càng lúc càng khó khăn So sánh với đại dương bên ngoài Đại dương trong không gian vu tháp quả thực chính là thiên đường trong lòng hải tộc Nơi này không có thủy chiều đáng sợ Loài cá thơm ngon khiến người ta không lo lắng về áo cơm Những hòn đảo tuyệt đẹp khiến người ta nhìn thấy không muốn bỏ đi Nơi đây không có uy hiếp của cái chết Dưới sự trấn nhiếp của huyết thiên sứ quân đoàn và ma thú đại quân không ai dám phát sinh xung đột Lợi ích của người yếu được bảo vệ Đối với các chủng tộc yếu như Ngưu Đầu Nhân và Hải Hà Nhân thì đây tuyệt đối là thiên đường mà họ mong chờ Một bên là đại dương mênh mông vô tận Tài nguyên phong phú Một bên là uy hiếp ngay mặt Rất nhanh Hải tộc thấy tình hình không ổn đều có sự lựa chọn chính xác Chọn ra đại biểu của bộ lạc Đầu hàng huyết thiên sứ quân đoàn đang tuần tra quanh không gian vu tháp Vì chiếm một ít vùng biển có tài nguyên phong phú ở trong không gian vu tháp Có người thậm chí không kịp đợi yêu cầu lấy công chuộc tội Nguyện ý dẫn dũng sĩ của bộ lạc phản kháng ác ma đảo tàn bạo Chỉ có hải yêu y lỵ toa đang rất lo lắng là vẫn trầm mặc Đôi mắt to xinh đẹp càng lúc càng bi thương lo lắng, thường một mình lặng lặng nhìn đại dương mênh mông trong không gian vu tháp, như một pho tượng ngồi im không nhúc nhích. Điên cuồng cuối cùng sẽ là diệt vong hoàn toàn. Bị mẹ ảnh hưởng, nàng luôn xa cách đám lão quái vật tà ác trên đảo. Càng phản đối kế hoạch điên cuồng của hải yêu vương là một công chúa hải yêu không có thực quyền. Nàng không có năng lực ngăn cản tộc nhân đang điên cuồng, nhìn đại dương mênh mông trong không gian vu tháp, nàng rất là bàng hoàng. Cho dù đối mặt với kẻ thù cường đại hơn nữa, nàng cũng sẽ không đầu hàng, nhưng nhìn hải tộc làm tù binh càng lúc càng nhiều. Hiểu thực lực của lĩnh chủ ma thú lĩnh hơn xa tưởng tượng của mình, nàng không biết lấy cái gì cứu tộc nhân của mình. Làm ác đa đoan, gia đình ly tán, ác ma đảo đã đến lúc diệt vong rồi. Sau khi tu luyện đến hồn vu thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng cho dù không tiến vào không gian vu tháp cũng có thể cảm giác biến hóa bên trong. Sau khi biết được biến hóa của hải tộc, hắn rất tin tưởng về việc phá hủy được ác ma đảo. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lập tức xuất phát đi đến đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Đảo Mạch Khắc Khảm Tư chỉ cách ác ma đảo hơn 5.000 dặm, diện tích lớn gấp 20 lần duy xâm chấn Là vệ tinh của ác ma đảo Không chỉ có ma pháp truyền tống trận khổng lồ Còn có hơn 2.000 binh lính tinh nhuệ đóng quân Cũng có không ít bộ lạc hải tộc định cư Phụ trách cung cấp các loại thực vật cho ác ma đảo So sánh với cách lan đảo và các hòn đảo vô danh để dựng truyền tống trận Thì truyền tống trận trên đảo mạch khắc khảm tư đã tồn tại từ trước Hải yêu vương chỉ mở rộng ra mà thôi Không chỉ phái binh lính canh giữ quanh đảo Mà ngay cả gần truyền tống trận cũng có binh lính chuyên môn giám thị, canh phòng cẩn mật, một vầng sáng lóe lên, nhìn dương lăng rất xa lạ, bọn lính lập tức cảnh giác thổi tù và cảnh báo, rồi phát động tấn công mãnh liệt, nhanh, bắt lấy hắn, giết, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, hơn trăm tên binh lính bảo vệ truyền tống trận ra tay trước tiên, ô ô, tiếng tù và không ngừng vang lên, đám binh lính mặc áo giáp không ngừng từ bốn phía lao tới. Cho dù tốc độ có nhanh đến mấy, thì ngay lập tức Dương Lăng cũng không thể giết hết hơn 100 tên binh lính được. Không đánh lén được, vậy chỉ có thể tấn công mạnh. Sau khi vung tay phát ra từng đảo tia trước giết chết hơn 10 tên binh lính phía trước, Dương Lăng nhanh chóng chịu ma thú đại quân ra. Nhanh, ai phản kháng giết sạch, lập tức phong tỏa cả hòn đảo. So sánh với cách lan đảo thì đảo mạch khắc khảm tư gần ác ma đảo hơn. Không cẩn thận bị lộ tin tức, tộc hải yêu đã đóng quân ở ác ma đảo hàng ngàn hàng vạn năm, phòng ngự tuyệt đối không bình thường, cho dù binh lính lưu lại không có bao nhiêu, mà cường công cũng rất khó giải quyết, chẳng may để lộ tin tức thì phiền toái rất lớn.